Chương 1801, gặp lại địa cầu, hai, gái xấu, buông bổn đại gia ra, thân thể đại gia cao quý lắm đấy, là thứ mà cô có thể đụng sao? Hát phong miệng thúi, thực sự chẳng phân biệt được thời gian, chẳng phân biệt được trường hợp mà cứ nạ pháo lung tung. À mẹ nó tôi đang làm gì? Hát phong vừa dứt lời ra khỏi miệng, suýt nửa qua đời tại chỗ, thật muốn bóp chết chính mình. Gái xấu Mặt cho Hồng dịp giỏi nhìn đến đâu? Cũng không chịu nổi điều này, huống hồ làm đã từng làm vương của ma vực đại thế giới, tính khí có thể dễ giải nổi không? Nếu lấy lỗ tai hắc phong vặn một hồi, buông đầu heo kia ra, một bóng người tỏa ra kim quang đột nhiên xuất hiện. Thì ra chính là tiêu trần thần tính, hắn xử lý xong chuyện nữ tử thần bí, thì xoay người tức thì đuổi theo tiêu trần ma tính đi tới địa cầu. Vốn còn muốn ở địa phương khác chơi nhiều chút, nhưng vừa sợ tiêu trần ma tính săn bậy ở địa cầu tiêu trần thần tính chỉ có thể cùng theo tới địa cầu. Còn như ước pháp tam chương lúc trước, tiêu trần thần tính lựa chọn quên luôn. Nhóc đáng yêu ơi cứu tôi, đại ma đầu muốn bắt tôi hầm canh. Hắc phong như là nhìn thấy cộng rơm cứu mạng, liều mạng gào khang, cái miệng thúi kia lúc nào cũng không quên thêm mắm thêm muối. Tuy cũng ít tiếp xúc với tiêu trần thần tính, nhưng tính cách tiêu trần thần tính đơn thuần đáng yêu rất được người thích. Tiêu trần thần tính duỗi cái tay nhỏ bé, Dễ thương chú cái miệng nhỏ nhắn, đưa con heo cho tôi, ngày hôm nay tôi tha cho cô một mạng. Mà khí màu đen trong nháy mắt phóng lên cao, trong giây lát vòng trời bị ô nhiễm thành màu đen, giữa trưa ánh nắng tươi sáng nháy mắt trở thành đêm tối. Đây là kết quả tiêu trần ma tính đã khắc chế, nếu không đối với địa cầu còn chưa diễn biến trở thành tinh thần đại thế giới, sợ rằng sẽ là một hồi tai hòa ngập đầu. Lúc này, đọc cô tuyết lúc trước trời đi nhảy ra ngoài kéo tiêu trần thần tính lại, tha hắn rời khỏi hiện trường. Vô địch Tiêu trần thần tính nhìn độc cô tuyết còn dễ thương hơn cả búp bê, đầy mắt là ngôi sao lấp lánh, đi tới bẹp một nụ hôn trên mặt độc cô tuyết. Bị tiêu trần thần tính hôn một cái, độc cô tuyết cảm thấy gáy mình giật đùng đùng. Dù tính tình độc cô tuyết lạnh nhạt đến đâu, lúc này cũng không thể bình tĩnh nổi nữa, lau nước bọt trên mặt, có chút lắp bắp nói, ông ông ông làm gì thế nha? Tiêu trần thần tính có chút ngượng ngùng gãi đầu, ai, hi hi, kìm lòng không nổi, kìm lòng không nổi. Mà cậu đảng một bên, thấy lại xuất hiện một người giống ba mình như đúc. Trong lúc nhất thời sọ não đứng im, sửng sờ tại chỗ. Tuyết Nhi, người này là ai thế? Cậu đảng kéo tay nhỏ bé của độc cô Tuyết, thận trọng hỏi. Nhìn thấy tiêu trần thần tính hôn chính mình, còn là dáng vẽ đương nhiên, độc cô Tuyết tức giận nói. Đây là người ba thứ ba của cô. Đối với Tiêu Trần thần tính, cũng như Hắc Phong, Độc Cô Tuyết không hề sợ hãi, dù sao ai mà sợ một nhóc chó con đơn thuần đâu chứ? Cẩu Đãng đầu có chút choáng váng, nhưng bây giờ cũng không tiện hỏi nhiều, tình huống lúc này đã nguy hiểm, ma khí đã ô nhiễm toàn bộ vòng trời, thật sự nếu không dừng lại, sợ rằng không được bao lâu nữa. Đi cầu sẽ muốn trở thành ma vực. Đương nhiên Độc Cô Tuyết biết vì sao Tiêu Trần ma tính tức giận như vậy. Nhất định là tiêu trần thần tính lại đi trêu chọc đại ma đầu kia. Đọc cô Tuyết nói một lần chuyện vừa rồi gặp được tiêu trần ma tính, cũng nói hắc phong không có nguy hiểm. Tiêu trần thần tính trận trồng mắt màu vàng ống xinh đẹp, lúc này mới thôi, lại búng ngón tay một cái, một tia kim sắc bay vào vòng trời hát sắc. Điểm kim sắc ấy gột rửa mở ra bầu trời, tinh lọc ma khí hát sắc. Đại ma đầu, ngày hôm nay tôi tha cho cậu một mạng, chúng ta ngày khác tái chiến, lêu lêu lêu. Tiêu Trần Thần Tính lẻ cái lưỡi màu hồng với Tiêu Trần Ma Tính. Độc Cô Tuyết và Cẩu Đảng nhìn phía sau bốc lên khí lạnh, mạnh mẽ dẫn Tiêu Trần Thần Tính ra khỏi nơi đây. Tiêu Trần Ma Tính nhìn dáng vẻ đê tiện này của Tiêu Trần Thần Tính, tức giận mà máu song lên óc, hai vị này thực sự là trời sinh xung khắc, ngay cả người như Tiêu Trần Ma Tính cũng không tránh được mất lý trí. Cũng may Tiêu Trần Thần Tính đã bị mang đi, không đến mức diễn biến thành đại chiến diệt thế. Đao nô biến thành thánh sơn. Dưới chân núi có một ngôi nhà, đây là nhà của Tiêu Trần, cũng là ngôi nhà duy nhất được phép sinh sống ở dưới Thánh Sơn. Trước cổng sân cỏ, một đám tiểu tử dễ thương đang chơi đùa. Mèo cam béo kéo cái thân nặng, chim nhỏ màu đỏ, cô bé mọc sừng nhỏ dễ thương. Ăn cơm nào! Một giọng nói thanh lệ truyền đến, tiếp đó mẹ Tiêu Trần cười hiếp mắt xuất noi thanh loi ở cửa, một đám tiểu tử kia chen lấn vọt vào trong nhà. Mấy đứa ngốc nghếch giống nhau, Cô bé có sừng bị cam mập xô té trên mặt đất, tiểu tử kia nghe mùi thơm của thức ăn, lại nhìn phu nhân dịu dàng, ngồi dưới đất khóc lớn lên. Chương 1802, người nhà phu nhân nhìn buồn cười, đau lòng ông tiểu cô nương vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Đang lúc phu nhân chuẩn bị xoay người, đột nhiên ngờ ngác ngay người tại chỗ. Trên sân có xuất hiện ba người. Phu nhân nhìn chầm chầm vào thiếu niên tóc vàng mắt vàng, môi khẽ rung lên. Lão tiêu, lão tiêu mau ra đây. Phu nhân hô hai tiếng vào trong nhà. Làm gì thế? Một bóng người cao to xuất hiện ở cửa, tiếp đó tờ báo trong tay chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Tiểu tiểu trần, suy nghĩ của nam tử dừng lại, tiếp đó vọt tới như đạn pháo. Ba người này chính là độc cô tuyết, cậu đảng còn có tiêu trần thần tính. Ba nhìn vào tiêu trần thần tính, tuy cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng cảm giác huyết mạch tương liên sẽ không sai. Tiểu tử thối. Nhìn tiêu trần thần tính, cuối cùng người cha cũng chỉ nói ra ba chữ này. Lúc này người mẹ cũng vọt tới, tác một cái vào người người ba, cả giận nói, không nói được thì căm miệng. Tiếp đó người mẹ ôm chặt tiêu trần thần tính, nước mắt không cầm được mà chảy xuống, trong miệng không ngừng nhắc. Có thể đã trở về có thể tính là đã trở về, tuy tiêu trần thần tính chưa bao giờ tiếp xúc với ba mẹ qua, nhưng phần tình yêu nồng đậm này cũng làm cho tâm thần hắn sao động. Ba, mẹ, con đã trở về. Tiêu trần thần tính rất tự nhiên gọi. Đi đi đi, vào nhà. Phu nhân lôi kéo tiêu trần thần tính, lại níu lấy lỗ tai người ba, ông là heo à, nhanh màn ghế đi, thêm chén đũa. Được, được, được. Người ba hiếm thấy không cải lại, tránh thoát tay của vợ, chạy vào nhà như một làng khói. Mà lúc này, một đạo hát quan hiện lên rơi thẳng vào đỉnh núi thánh sơn Mấy người tiêu trần ma tính xuất hiện ở đỉnh núi, nhìn địa phương trống rỗng, tiêu trần ma tính nhíu mày, ngục lông đâu. Tiêu trần ma tính có tương tác tốt nhất với ngục lông, chỉ là từ tình cảm mà nói, ngục lông thích tiêu trần nhân tính nhiều hơn chút. Tiêu trần ma tính tìm đến ngục lông, cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là góp nhặt một ít tài liệu thượng hạng, cần đưa cho ngục lông khôi phục thân thể. Hắc Phong trong ngực hồng dịp lung lây đầu heo nói, cô này xuất thân nhập quỷ, tôi cũng không biết. Hắc, ma đầu, ba mẹ gọi ông về nhà ăn cơm. Lúc này giọng tiêu trần thần tính nghịch ngom vang lên ở đỉnh núi. Vừa nghe thấy giọng nói của tiêu trần thần tính, tiêu trần ma tính đã cảm thấy đầu ong ong, làm sao cháu trai này cứ mình đi tới nơi nào liền cùng đến nơi đó chứ? quỷ nhỏ bám dai như đĩa. Lần này đúng là oan uổng tiêu trần thần tính rồi. Bọn họ đồng thời xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn là trung hợp. Tiêu trần ma tính nhìn xuống xung động muốn quất chết hắn, chuẩn bị rời khỏi đây. Vừa định lên đường, góc áo lại bị kéo nhẹ. Quay đầu đã thấy hồng Diệp, tương tư với vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng nhìn chính mình, tiêu trần ma tính nhíu mày, làm sao, có chuyện gì sao? Hai nữ tử chưa bao giờ ngỗ nghịch lời tiêu trần ma tính, Rốt cuộc đưa ra điều yêu cầu đầu tiên trong cuộc đời chính mình đối với Tiêu Trần Ma Tính. Đại đế, có thể có thể đi thăm cha mẹ của ngài một chút không? Tiêu Trần Ma Tính đầy đầu chấm hỏi, bởi vì Tiêu Trần Ma Tính không có cái khái niệm người thân này. Chỉ lần này, một lần, có được hay không, tương tư là biết làm nũng nhất, kéo ống tay áo Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng lây lây. Nhưng Tiêu Trần Ma Tính vừa nghĩ tới khuôn mặt ẻo lã của Tiêu Trần thần tính, liền nổi giận trong bụng, trực tiếp lắc đầu các cô đi đi tôi ở chỗ này chờ các cô hồng diệp tương tư cũng gấp đến sắp khóc chính chủ là người này không đi các cô đi xem náo nhiệt gì nhưng tiêu trần ma tính giống như một tên đậu gỗ mặc cho hai đại mỹ nhân làm đũng như thế nào điềm đạm đáng yêu như thế nào cũng đều bất vi sở động biết không sửa đổi được ý chí của tiêu trần ma tính hồng diệp đã từng làm ma chủ cũng là người sát phạt quyết đoán mình đảm nhiệm chức vụ chính mình đi hay không đi Hồng dịp kéo tương tư, xoay người đổi lại quần áo đẹp đẻ nhất, xuống núi. Còn như kẻ lỗ mãn như tiêu mỹ lệ còn không biết tình địch của mình phải đi gặp bố chồng, mẹ chồng tương lai, quan ao đep đe nhat xuong nui con nhu ke lo mang cảm thấy hai hồ ly tinh này đi thì tốt hơn, dễ dàng đồng hành đơn độc với tiêu trần ma tính. Tiểu trần, con đang gọi ai thế? Dưới chân núi, mẹ có chút nghi hoặc nhìn tiêu trần thần tính. Hắc hắc, người con trai thứ ba của ngài. Tiêu trần thần tính vui vẻ đáp lời. Đứa con trai thứ ba. Mẹ Tiêu Trần đầu đầy dấu chấm hỏi, chẳng lẽ Tiểu Trần trước mặt không phải là đứa con quen thuộc của mình à? Mặc dù Tiêu Trần trước mặt có chút thay đổi về màu tóc và khuôn mặt, nhưng cảm giác huyết nhục tương liên này không sai. Tiêu Trần thần tính biết rõ nghi hoặc của mẹ, bèn giải thích, chuyện này nói ra dài dòng lắm, tóm lại là mẹ có ba đứa con trai lần đó, hê hê hê. Chương 1803, bệnh thần kinh không đợi mẹ hỏi, một tiếng giống như giết heo tru lên, con bé xấu xí, đừng kéo đuôi của ông đây nữa, cái đuôi cao quý của ông phải bỏ ra vô số thiên tài địa bảo mới dài ra được đó, nếu kéo hỏng cô có bồi thường nổi không hả? Đó là tiếng của hắc phong, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của con lợn chết này, chỉ sợ là bị hồng diệp dậy dỗ không nhẹ. Ngay sau đó hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, mặc trang phục lộng lấy xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là Hồng Diệp và Tương Tư ra mắt ba mẹ chồng. Tương Tư da mặt mỏng, núp sau lưng Hồng Diệp với khuôn mặt đỏ bưng. Thỉnh thoảng lại thọ cái đầu nhỏ ra nhìn quanh căn nhà hai lần, trông cực kỳ đáng yêu. Còn Hồng Diệp ôm hát phong trong ngực, tự nhiên hào phóng đi về phía bên này. Thật là những cô gái xinh đẹp. Mẫu thân nhìn thấy hai người Hồng Diệp, Tương Tư không khỏi tán thưởng một tiếng. Kỳ thật dung mạo của cậu đảng ở bên cạnh còn cao hơn Hồng Diệp và Tương Tư. Nhưng cậu đảng không thích chạy chút, suốt bao nhiêu năm vẫn mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc cũng tùy tiện buộc thành búi, so với hồng diệp và tương tư trong trang phục lộng lẫy, dường như thiếu một chút hàm xúc thú vị. Không nhìn thấy tiêu trần ma tính. Tiêu trần thần tính trận tròn mắt bất mãn, tên ngu xuẩn kia ngay cả người nhà mà cũng không nhận ra, thật là một đại ma đầu. Phu nhân. Hồng diệp, tương tư đi vào phòng, thoải mái thi lễ. Mẹ ơi! Cứu con với. Đúng lúc này, Hát Phong rất không thức thời bắt đầu gào thét. Bởi vì quan hệ của hắn ta với Tiêu Trần, cộng với cái miệng không giữ cửa của hắc Phong, hắn ta không ngừng gọi mẹ. Mẹ của Tiêu Trần cũng không để ý lại nuôi thêm một con lợn, dù sao trong nhà cũng nhiều động vật như vậy, có thêm một con cũng không thành vấn đề. Biết rõ tính tình của hắc Phong, mẹ Tiêu Trần cũng không để ý lắm. Bà ấy cười tủng tỉm nhìn Hồng Diệp và tương tư hỏi, cô gái. Cô biết tôi à. Hai người bọn họ là con dâu tương lai của mẹ đó. Tiêu trần thần tính tuy tính tình mềm mỏng nhưng đôi khi cũng thích chơi trò đùa dai. Nếu như đại ma đầu nghe thấy những lời này, có lẽ sẽ lại tức giận nhảy dựng lên, tiêu trần thần tính vui sướng vung vẫy đầu lưỡi nhỏ. Nghe đến đây, mẹ tiêu trần cười đến mức hít mắt lại. Hai cô gái trước mặt, một người thì tự nhiên hào phóng, một người thì e thẹn dễ thương. E rằng chỉ có người mù mới không thích thôi. Mẹ Tiêu Trần nhiệt tình bước tới, nắm tay hai cô gái, đi vào đã. Vào nhà rồi nói chuyện. Tuyết Nhi, con đi giúp ba con nấu thêm hai món nữa đi, lão già ấy chân tay vụng về lắm, đừng làm hỏng của mẹ đấy. Mẹ Tiêu Trần dặn dò trước khi vào nhà. Dạ. Độc cô Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù họ là độc cô, nhưng độc cô Tuyết được mẹ Tiêu Trần một tay nuôi lớn. Nhóc con cũng luôn gọi mẹ Tiêu Trần là mẹ của mình. Nếu tính kỹ thì tất cả những nhóc con trong căn nhà này, bao gồm cả đám động vật nhỏ kia, dường như đều là do mẹ Tiêu Trần nuôi nấng trưởng thành. Hơn nữa tất cả mấy đứa nhóc đều được nuôi thành bộ dạng trắng trắng mập mập, thừa dinh dưỡng. Có lẽ đây là tình yêu bao la của mẹ. Trên bàn cơm vui vẻ hòa thuận, buồn cười nhất chính là cả nhà Tiêu Trần ăn cơm không giống như những gia đình khác. Động vật nhỏ của nhà người ta không được ăn cơm trên bàn, còn ở nhà tiêu trần chúng nó không chỉ được ăn ở trên bàn, mà mỗi đứa đều có một chỗ ngồi riêng. Thực ra các cô đều là những người tu hành, không cần ăn uống, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, họ vẫn duy trì thói quen một ngày ba bữa. Nói theo lời của mẹ tiêu trần, một ngày ba bữa mới giống như đang sống, gia đình quay quần bên nhau mà không có tí khói lửa thì còn có ý nghĩa gì? Trong bữa tiệc, Tiêu Trần thần tính đã giải thích nguồn gốc của ba Tiêu Trần cho nhị lão, điều này cũng làm cho nhị lão yên tâm, bọn họ đều là con ruột của mình, một đứa biến thành đứa, lại to tổ bố luôn. Náo nhiệt nhất là bên phía Hồng Diệp, Tương Tư, cậu đảng và mẹ Tiêu Trần. Bởi vì người ta nói ba người phụ nữ thành cái chợ, huống chi là bốn người. Nói chuyện trên trời dưới đất, tặng quà cho nhau, nghiễm nhiên xem Hồng Diệp và Tương Tư làm con dâu đã qua cửa. Phía bên này vui vẻ hòa thuận, nhưng phía bên kia của tiêu trần nhân tính thì lại không tốt cho lắm. Bị kéo vào bóng tối vô tận, tiêu trần nhân tính đang đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết. May mắn nhờ sự xuất hiện của Ngục Long đã tranh thủ thời gian cho tiêu trần nhân tính. Ngục Long đã ngăn lại bóng đen thần bí kia, bảo vệ lãnh tiểu lộ, lưu tô minh nguyệt và chủ nhân của Liên Hoa Động Thiên. Thực lực của Ngục Long rất mạnh, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một khí linh chỉ có trong tay tiêu trần cô mới có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất của mình chương một nghìn tám trăm linh bốn bệnh thần kinh hai tuy lúc đầu chiếm thế thượng phong nhưng thời gian trôi qua vừa phải bảo vệ ba con ghe ký sinh cộng với việc thân đau chưa chữa trị xong nên ngục long không chiếm được lợi thế gì trên tay vị cường giả cấp đế này cả ngục long buộc chỉ có thể phòng thủ Điều này khiến cô rất tức giận, tức giận với cả tiêu trần nhân tính, đi ra ngoài lâu như vậy mà đến cuối cùng còn bắt cô phải đi sau chùi đít cho hắn. Nhưng bây giờ không phải lúc để tức giận, bởi vì Mục Long không thể cảm nhận được khí tức của tiêu trần nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là lành ít dữ nhiêu. Mục Long không dám trì hoãn nữa, buông thành trường đao màu đen trong tay ra, phía dưới trường đao xuất hiện từng cơn trung động, trường đao chui vào trong trung động. Rồi dần dần biến mất không còn tung tích. Ngục Long là vũ khí bổ mạng của tiêu trần, cả hai có mối liên hệ cực kỳ sâu sắc, bây giờ thanh đao này là thứ duy nhất có thể tìm thấy tiêu trần. Chỉ có thể để bản thể trường đao đi tìm tiêu trần, điều này khiến cho Ngục Long nhanh chóng lâm vào trong khốn cảnh. Hôm nay Ngục Long chỉ có một biện pháp, kiên trì chống đỡ, chống đỡ cho đến khi trường đao tìm được tiêu trần, còn chuyện có thể chống đỡ được đến lúc đó hay không thì đành mặc cho số phận thôi trong bóng tối vô tận cơ thể tiêu trần bắt đầu thối rữa thân thể kim cương của vũ phu cũng không thể chống lại sự ăn mòn của hắc ám này nếu là người khác thì có lẽ đã biến thành một vũng máu từ lâu rồi cũng may ý thức của tiêu trần rất tỉnh táo thần thức vô địch trở thành cộng cỏ cứu mạng cuối cùng của tiêu trần đừng để cho ông mày đi ra ngoài nếu không ông sẽ giết chết mi một ngàn lần một vạn lần tiêu trần không thoát ra được trong lòng chửi rủa dữ dội nếu cứ tiếp tục như vậy Có lẽ chưa giết được đối thủ một ngàn lần thì chính mình đã ở ra trắm trước rồi. Muộn nổi nó, ông mày còn chưa hôn cái miệng nhỏ nhắn của Long Nhi. Còn chưa thấy minh nguyệt lớn lên, sao có thể ở ra trắm như vậy được chứ? Vậy chúng ta sẽ ăn gì tối nay nhỉ? Hay là ăn thịt? Vừa có thể tăng cường sức mạnh, vừa có thêm thức ăn, dinh dưỡng cân đối. Tôi nghĩ cũng không tội đâu. Tên nhóc lãnh tiểu lộ này không thích ăn lắm, như vậy không được. Bộ ngực phẳng lì nhìn là biết không được nuôi dưỡng tốt rồi, nên ăn nhiều nhiều thêm một chút. Ơ mà không đúng, hình như tiểu lộ là con trai mà nhỉ. Bệnh thần kinh đúng là bệnh thần kinh, trong tình huống này mà tâm trí còn nhảy nhót ở chuyện ăn uống. Ngay khi đang suy nghĩ xem nên ăn gì vào buổi tối. Tiêu Trần cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Bản thể ngục lông. Điều kỳ quái chính là Tiêu Trần không chỉ không vui vẻ mà còn nổi cơn thịnh nộ. Bản thể ngục lông xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc ngục lông cũng đã đến, thân thể ngục lông còn chưa chữa trị xong, một mình đối mặt với một cường giả cấp đế dị vực, điều này làm sao có thể không khiến Tiêu Trần nổi giận được. Tới, Tiêu Trần trong lòng nổi giận đùng đùng, cầm lấy ngục lông đi đến bên cạnh. Kinh mạch của Tiêu Trần đã được ông lão kia chữa trị xong ngay trước khi bị kéo vào bóng tối vô tận này. Cảnh giới của Tiêu Trần vẫn ở đó. Tất cả những gì hắn thiếu chính là rót vào lực lượng khổng lồ, chỉ cần có linh khí vô tận rót vào, Tiêu Trần có thể nhanh chóng khôi phục lại cảnh giới đại đế. Chỉ là trong bóng tối này, Tiêu Trần không thể hấp thu lực lượng được. Sự xuất hiện của Ngục Long đã giải quyết vấn đề này. Lực lượng mạnh mẽ của bản thân Ngục Long giống như một dòng sông lớn, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Tiêu Trần. Trong thời khắc này, bất kỳ cảnh giới nào đều bay lên cực kỳ nhanh chóng như lái máy bay. Hạ tam cảnh Trung Tam Cảnh, Thượng Tam Cảnh, thậm chí không có bất kỳ trở ngại nào, Tiêu Trần đã trực tiếp vượt qua Thượng Tam Cảnh. Tiến vào Thần Đạo Tam Cảnh. Sau đó là Thần Nhất Cảnh, Yên Diệt Cảnh, cuối cùng dừng lại tại Thần Vô Chỉ Cảnh. Tiêu Trần không dám hấp thụ sức mạnh của bản thể Mục Long nữa, bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Mục Long. Lúc này, toàn thân Tiêu Trần bộc phát Thần Quang, sau bao nhiêu năm, Tiêu Trần cuối cùng cũng lấy lại được một phần sức mạnh của mình. Các khớp xương toàn thân của Tiêu Trần giống như bóp hạt đậu, tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Chỉ là thần vô chỉ cảnh Tiêu Trần có thể phá giải bóng tối vô tận này sao? Dù sao nơi này là do một vị cấp đế tạo ra đó. Tiêu Trần nắm ngục lông, vẽ mặt tức giận dần dần đã trở lại bình tĩnh. Lông Nhi ơi, chờ tôi. Khóe miệng Tiêu Trần nhếch lên một nụ cười, sau đó hai tay cầm đao, hung hăng ấn ngục lông vào bóng tối trước mặt. Lĩnh vực thiên chinh. Dùng thần vô chỉ cảnh để đối kháng cấp đế, đó là chuyện hoang đường viễn vong, ngay cả tiêu trần cũng không làm được. Chương 1805, lĩnh vực của tiêu trần nhưng không giống như những thần vô chỉ cảnh khác, tiêu trần có năng lực riêng biệt trong lĩnh vực của mình, đây là đạo của chính mình của cấp cao nhất đại đế. Đây là vốn liếng để tiêu trần giết tên khốn đó. Suốt những năm qua tiêu trần nhân tính mới chỉ mở lĩnh vực một lần, hơn nửa lĩnh vực đó chỉ sử dụng cho một người bình thường. Chỉ có ba người trên thế gian này biết năng lực lĩnh vực của tiêu trần nhân tính, đó là tiêu trần thần tính, tiêu trần ma tính và ngục lông. Nhưng tất cả bọn họ đều hiểu rằng chỉ có năng lực lĩnh vực của tiêu trần nhân tính là kinh khủng nhất. Cho dù đó là đối với kẻ thù hay chính mình, nó đều là tàn nhẫn nhất lĩnh vực của tiêu trần nhân tính mở ra không giống với đạo chủng thế giới hào quang vạn trượng của tiêu trần thần tính cũng không giống với vong giả quy lai của tiêu trần ma tính lĩnh vực của tiêu trần nhân tính mở ra thậm chí có thể nói là gió nhẹ mây bay một trận âm thanh va chạm của kim loại vang lên sau đó là một tiếng răng rắc trung trời như thể một thứ gì đó đang được lắp ráp tiếp theo hai gian phòng nhỏ xuất hiện trong bóng tối vô tận này gian phòng không lớn những khe hở cao thấp không đồng đều cho thấy gian phòng chỉ mới được lắp ráp tạm thời bên ngoài gian phòng được bao phủ bởi những phù văn kỳ lạ phù văn cũ nát và ảm đạm như thể chúng đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng vô tận cùng lúc đó bóng tối vô tận biến mất thay vào đó là một hư không ánh sao kiều diễm lúc này ngục lông đang gian nan phòng thủ bên ngoài dường như cảm nhận được điều gì đó cô vẫn chưa bao giờ thay đổi biểu cảm giờ phút này đột nhiên bật khóc Đừng mà! Đại nhân đang làm gì thế? Đại nhân đang làm gì thế? ngục lông cùng loạn rống lên, thanh âm khang khang. Lúc này, người bí ẩn luôn hùng hổ dọa người đột nhiên sửng người, không động đậy được nữa. Một sức mạnh khủng bố không thể miêu tả đã cố định mảnh thiên địa này. Sức mạnh đại nhân quả! Người thần bí đột nhiên hoảng sợ rống lên, tại sao lại có người nắm giữ được loại vật này? Lực lượng toàn thân hắn ta nổ tung, Phong bạo hắc ám vô tận điên cuồng gạo thét, vô số bóng đen cực lớn gầm thét điên cuồng trong gió lóc như muốn trợ giúp người thần bí dãy dụ thoát khỏi sức mạnh to lớn vô tận này. Lúc này, một bàn tay to lớn già nua từ trong không khí vương ra, bắt lấy người thần bí, kéo hắn ta vào trong hư vô. Thiên địa trở lại yên tĩnh, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh mà thôi. Chỉ có tiếng khóc đứt quảng của ngục lông vẫn còn vang lên. Hoa! Đây là lần đầu tiên Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn thấy Ngục Long khóc, cô vừa mới giật mình tỉnh lại trong cơn bàng hoàng, cũng bắt đầu gào khang lên. Lãnh tiểu lộ ở bên cạnh không biết tại sao cũng khóc theo các cô ấy. Chỉ còn lại có ông lão kia xấu hổ nhìn ba người, người này còn khóc hăng hơn người kia. Cô gái, tại sao cô lại bi thương như thế? Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, của mình ông lão bước tới mở miệng hỏi thăm. Cúc! Tính tình của Ngục Long không tốt lắm. Tác ông lão một cái bay thẳng ra ngoài. Ngục Long lau nước mắt, đặt lưu tô minh nguyệt lên vai của mình. Rồi ông lãnh tiểu lộ đã mất đi sức lực, bay vút vào trong hư không vô tận. Ngục Long rất sốt ruột, bởi vì liên hệ với bản thể ngày càng yếu đi, điều này có nghĩa là năng lực lĩnh vực của tiêu trần, lựa chọn đã bắt đầu có hiệu lực. Là người duy nhất biết sức mạnh của lựa chọn ngoài trừ ma tính và thần tính, Ngục Long biết rất rõ nếu lựa chọn của vận mệnh xuất hiện đổ lệch. Chỉ sợ sẽ không bao giờ được gặp lại tiêu trần nữa. Tuy nhiên, một khi lựa chọn đã được kích hoạt, sẽ không thể nào bị hủy bỏ, bây giờ ngục lông chỉ mong được nhìn thấy tiêu trần. Chỉ là sau khi chạy như điên trong hư không một hồi. Ngục lông hoàn toàn mất liên hệ với bản thể, cũng không tìm được vị trí mở ra lựa chọn. Ngục lông ngồi tê liệt trong hư không, cố nén nước mắt. Ngục lông muốn cầu nguyện, thế nhưng không biết cầu nguyện với ai. Ông trời ư? Thật là nực cười biết bao. Điều duy nhất mà ngục lông có thể làm bây giờ là chờ đợi, hy vọng bóng dáng đó sẽ bước ra khỏi gian phòng kia. Người thần bí bị bàn tay già nua to lớn kéo vào trong hư vô. Hắn ta không thể phản kháng, cũng không dám phản kháng. Có người đã áp đặt nhân quả rất lớn lên đầu mình, nếu bây giờ phản kháng, có thể sẽ xảy ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là ở tại dị vực, ngoài trừ vương, không ai có thể thoát khỏi nhân quả. Xin chào, cháu trai. Trong hư không ánh sao kiều diễm, Tiêu Trần đánh một cái tác rất lớn vào mặt bóng dáng vừa xuất hiện. Bóng đen còn đang ngẩn ngơ bị một luồng lực lượng khổng lồ đánh đến nổi mắt nổi đom đóng. Chương 1806, lĩnh vực của Tiêu Trần, 2, sau khi định thần lại, một ngụm nước miếng đã phun trên mặt hắn ta. Nhổ nước miếng. Bóng đen tức giận đến bốc khói, sương mù màu đen trên người hắn ta vừa mới nổi lên thì đã bị một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên bọc phát trực tiếp áp chế hắn ta lại. Nguồn nước miếng bắn thẳng vào mặt bóng đen. Phục. Bóng đen phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ, sau khi nhìn thấy đó là tiêu trần, càng suýt chết ngay tại chỗ. Hê hê, có tức hay không, mì tới đánh ta đi. Tiêu trần lãng lơ uốn éo thân thể, bộ dạng như thể cực kỳ thiếu đòn. Bóng đen cố nén cơn tức giận vô bờ bến của mình. Đánh giá hoàn cảnh xung quanh, khi nhìn thấy hai gian phòng thần bí, một linh cảm xấu chật tập kích chạy thẳng lên não. Sức mạnh đại nhân quả đó là do mi tạo ra à? Dù sao cũng là một lão quái vật sống vô số năm, bóng đen nhanh chóng tỉnh táo lại, giả bộ bình tĩnh lau sạch vết nước miếng trên mặt, mở miệng hỏi. Đương nhiên rồi, à. Phục. Tiêu Trần nói xong, lại nhổ ra một nguồn nước miếng. Lần này đã có đề phòng, bóng đen dễ dàng tránh được. Ha ha. Bóng đen âm trầm cười, ta nên nói mi dốt nát, hay là mi gan lớn đây? Nghe được lời nói của người thần bí, tiêu trần bỗng nhiên nổi giận. Một luồng khí thế đột nhiên phun ra, thằng cờ hó, mi đang dùng giọng điệu gì để nói chuyện với bổn đế thế. Quy xuống. Bề trên uy nghiêm, khiến người thần bí không khỏi giật mình trong lòng, chân mềm nhũng, suýt chút nữa thì quy xuống. Nhưng người thần bí kia nhanh chóng phản ứng lại, chóng đỡ thân thể, lửa giận vì bị làm nhục gần như tụ lại thành một ngọn núi lửa, chỉ chực phung trào. Hắc hắc! Thấy mình hù dọa cũng vô ích, Tiêu Trần lúng túng cười, chàng trai tâm trí kiên định, tương lai chắc chắn sẽ lua chi chuc phun trao hac thành nhân tài. Cái tên du thủ du thực Tiêu Trần này đào đâu ra sự uy nghiêm của bề trên chướng Vẽ uy nghiêm vừa rồi chỉ là bắt chước Tiêu Trần thật mà thôi du côn cắt ké thì mãi vẫn là du côn cắt ké mà thôi cho dù có bắt chước thì cũng thiếu một chút ý tứ. người thần bí nhịn xúc động muốn phun ra máu xuống không muốn lãng phí thời gian với thằng nhãi này người thần bí quan sát thoáng qua hai gian phòng đem đến sự uy hiếp lớn lạnh lùng nói ta và mi đều là tu sĩ những chuyện như nhân quả đều không có lợi cho ta và mi đều có thể chết người cả ha ha tiêu trần nhếch miệng cười cười mi sợ ta bất tử bất diệt mi cho rằng ta sẽ sợ sao nói chuyện với mi chỉ là vì dính vào nhân quả khá phiền phức mà thôi người thần bí nói xong đôi mắt đen khẽ nheo lại bất tử bất diệt tiêu trần cười nhạo vậy để cho ta xem thử mi có thể sống sót hay không tiêu trần nói xong chân đột nhiên đạp mạnh vận mệnh thiên chinh biến hóa xuất hiện hai gian phòng đóng chặt giờ phút này chậm rãi mở ra sau cánh cửa là một ngọn núi đen kịt đen đến nỗi khiến người ta sợ hết hồn hết vía lúc này toàn bộ hư không đều bị một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ cảm giác ảo mộng không chân thực xuất hiện chúng ta chơi một trò chơi đi tiêu trần nói xong chậm rãi đi về phía một trong những gian phòng đó một trò chơi may rủi thua thì sẽ chết vận may của mi thế nào tiêu trần đi đến cửa phòng quay đầu lại nở nụ cười Lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Gần đây rất tốt. Người thần bí cũng cười theo. Nó dường như đã hiểu được năng lực của thuật này. Áp đặt nhân quả lớn vào thân thể, bỏ đi nguyên nhân, duyên phận, kết quả trong duyên phận và kết quả, nhảy trực tiếp đến kết quả. Phá vỡ trật tự nhân quả, cưỡng ép sinh ra kết quả, loại bí thuật huyền diệu khó giải thích này khiến người thần bí cảm thấy rất thấp thỏm. Nhưng người thần bí cũng nhìn ra nhược điểm của thuật này Đó là tiêu trần Người thi thuật không có cách nào khống chế kết quả Kết quả chỉ có thể phụ thuộc vào may mắn Người thần bí cười lạnh Chẳng lẽ mi sợ mình không đủ may mắn sao Tiêu trần biểu môi khinh thường Thằng cờ hó Éo biết nói chuyện thì căm miệng lại Ông mày là đứa con của thời đại Là người do trời chọn mà vận may không bằng sự cái đứa nhược trí nhà mi à Người thần bí tức giận suýt chút nữa nhồi máu cơ tim một người có miệng đầy phân như vậy làm thế nào khai phát ra thuật này chứ được người thần bí bước ra đi đến trước cửa một gian phòng khác hôm nay ta sẽ chơi với mi người thần bí nhìn thì có vẻ khí phách hào hùng nhưng thực ra hắn ta không còn lựa chọn nào khác bởi vì nhân quả đã áp đặt lên người hắn ta nếu không giải quyết nó cho dù có cưỡng ép rời khỏi đây hắn ta cũng không thể sống yên ổn trong suốt quãng đời còn lại của mình Húng hồ có thể đi ra ngoài hay không mới là vấn đề lớn nhất, bởi vì bàn tay giả nua kia đã nhắc nhở nó về một truyền thuyết xa xưa, cũng là một tồn tại cấm kỵ ở dị vực. Chương 1807, vận mệnh thiên chinh nếu thật sự là vật trong truyền thuyết kia, chỉ sợ muốn đi ra ngoài cũng chỉ là một lời nói xuông. Chúc mi may mắn, đồ thích xù lông. Tiêu trần hớn hở vẫy vẫy tay rồi bước vào trong phòng. Súc sinh, giữ miệng sạch sẽ tí đi. Người thần bí không thể nhìn được nữa, mắng ngược lại. Nhưng đáp lại hắn ta chỉ có cánh cửa đóng sầm lại. Người thần bí buồn bực cắn chặt miệng, không cho ngụm máu kia phun ra. Tranh đoạt với số mệnh ấy ư, ha ha số mệnh tinh không của tụi mi sắp hết rồi, lấy cái gì tranh giành với ta đây? Sau khi người thần bí bình tĩnh trở lại, Tự tin bước vào trong phòng Vận mệnh thiên chinh tưởng chừng như chỉ là may mắn đơn thuận của hai người Nhưng trong đó còn bao gồm không chỉ may mắn của hai người Ở trong đó liên quan đến sự so sánh số mệnh của đại đạo Số mệnh của thiên địa và số mệnh của của chính mình Điều này nhìn thì có vẻ đơn giản bình thường Nhưng nó lại là chuyện nguy hiểm nhất Kẻ thu cuộc chỉ có một kết cục Số mệnh toàn thân tan hết Quá khứ, tương lai, hiện tại cuối cùng sẽ bị đại nhân quả hủy diệt tan thành mây khói không còn chút cơ hội nào đây là một canh bạc thực sự gian phòng rất tối tiêu trần vừa vào phòng đã búng ngón tay hai cái gian phòng tối tăm dần dần sáng lên các bức tường và sàn nhà của gian phòng được bao phủ bởi những phụ văn thần bí một cảm giác ngột ngạt không cách nào nói rõ đập thẳng vào mặt tiêu trần nhếch miệng cười không hề có hình tượng gì nằm sấp trên sàn nhà Chúng ta chơi đấu địa chủ đi. Tiêu Trần vui vẻ vung tay lên, trong tay xuất hiện một bộ bài tú lơ khơ. Sau đó lại vung tay, hai bóng người xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn kỹ, đó là bộ dạng của Tiêu Trần thần tính và Tiêu Trần ma tính. Cháu trai ơi, cháu có phải đã quên ông nội đây là một thân thể ba phân thân có hai anh em tốt? Đừng trách ông nội nham hiểm, chỉ trách cháu quá trong sáng mà thôi. Tiêu Trần vui vẻ vừa sáo bài vừa vui vẻ trêu chọc. Giờ phút này, Tiêu Trần Thần Tính và Tiêu Trần Ma Tính đang ở trên địa cầu trong lòng đều sinh ra cảm ứng. Khi đã đạt đến tình trạng này của bọn họ, chỉ cần trên thế gian xuất hiện nhân quả liên quan đến bọn họ, bọn họ có thể dễ dàng phát hiện ra. Ma đầu, ma đầu, mượn tí số mệnh nhé! Tiêu Trần Thần Tính đang trêu ghẹo em gái cẩu đảng, đột nhiên biến mất đi đến đỉnh Thánh Sơn. Tiêu Trần Ma Tính cũng biết Tiêu Trần Nhân Tính đã mở ra lĩnh vực đặc biệt không có yên lòng đó. Trước yêu cầu mượn số mệnh của tiêu trần thần tính, tiêu trần ma tính rất sẵn khoái từ chối. Sao cậu lại keo kiệt như vậy chứ? Mười đấu số mệnh của thiên hạ, cậu chiếm hết một nửa, mượn một chút thì có làm sao? Tiêu trần thần tính phòng má bất mãn nói. Tiêu trần ma tính độc chiếm một nửa số mệnh cũng không phải là nói dở, vận may của tiêu trần ma tính gần đây luôn tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Lấy ví dụ như việc tìm kiếm sáng giới thập tự, Hầu như không có bất kỳ trở ngại nào, mấu chốt là ngay cả trong cuốn sách cũng không ghi lại bất cứ điều gì về sáng giới thập tự. Hoàn toàn không có manh mối nào cả. Thế nhưng tiêu trần ma tính cứ thế sắp tập hợp đủ tất cả rồi, vận khí này mà là không may mắn à. Về phần tuyệt thế thiên tài địa bảo, đó lại càng là một vấn đề không thể nào nói chơi được. Trong quả cầu nhỏ phong ấn của tiêu trần ma tính, Những thứ được phong ấn là thứ mà ngay cả cậu bé nhiều bối như tiêu trần thần tính cũng phải trong mà thèm thùng đó. Tôi có thể cùng hắn chơi một ván bài. Nói cho cùng hắn vẫn thích tiêu trần nhân tính hơn một chút, tiêu trần ma tính suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng đồng ý, Phi, tại sao cậu không đối tốt với tôi như vậy chứ? Nhìn thấy tiêu trần ma tính đồng ý, miệng tiêu trần thần tính tràn đầy vị chua. Cậu là cái thái gì? Tiêu trần ma tính lạnh lùng đáp. a. Tiêu Trần Thần tính tức dẫn đến nổi dậm chân, thật muốn đi lên đập nát cái đầu chó của thằng này. Nhưng chuyện có nặng nhẹ, Tiêu Trần Thần tính quyết định lát nữa sẽ quyết đấu sống mãi với tên đại ma đầu này sau. Hai người ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, rồi một vàng một đen, hai tia sáng phóng lên vòm trời rồi biến mất vào trong hư không. Cùng lúc đó, hai hư ảnh trong phòng nhỏ dần dần ngưng tụ, trở nên rõ ràng hơn. Đồ lạnh lùng này lại đẹp trai hơn nữa rồi. Nhóc đáng yêu, tới đây để anh trai thơm cái nào? Hôn cái gì mà hôn? Tiêu trần thần tính phòng má thở phi phi chỉ vào tiêu trần nhân tính, tại sao cậu lại chào hỏi hắn trước? Tại sao không nói chuyện với tôi trước? Hả? Tiêu trần nhân tính nhìn về phía tiêu trần thần tính đang nổi máu hoàng thư, nhất thời không kịp phản ứng. Thiểu năng Tiêu trần ma tính lạnh lùng thốt lên một câu. Chương 1808, đấu địa chủ tiêu trần thần tính không nhìn nổi nữa, vùng nắm đắm nhỏ muốn đi lên liều mạng, à, mi mắng ai đó, ta liều mạng với mi. Tiêu trần nhân tính vỗ đầu, hai tên này cứ gặp nhau là gây gỗ. Tiêu trần nhân tính ông cổ tiêu trần thần tính hôn cái bẹp lên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của hắn. Được rồi, được rồi, hiện tại ông đang trên đứng nơi đầu sóng ngọn gió, lỡ như không may sẽ không còn nữa đâu. Ân quán giữa hai người sau này hẳn giải quyết đi. Dạ, cậu không ghê tởm à. Tiêu trần thần tính lau nước miếng trên mặt, hung dữ dơ nắm đắm về phía tiêu trần ma tính, lần này ta sẽ tạm tha cho Mi. Mí mắt tiêu trần ma tính giật giật một hồi, mặc dù rất muốn đánh chết tên này, nhưng nghĩ đến mục đích đến đây, hắn đành nhìn xuống. Cậu cũng là thiểu năng. Lần này tiêu trần thần tính nói với tiêu trần nhân tính. Tiêu trần mà tính nói rất đúng về lĩnh vực của tiêu trần nhân tính, năng lực tốt, cần phải biến thành như thế này. Tiêu trần nhân tính oán hận nhưng không nói nên lời, huống hồ tiêu trần mà tính nói đúng, lĩnh vực của mình có lẽ là năng lực vô nghĩa nhất. Năng lực triệu hồi nhân quả của bản thân, chỉ cần tận dụng tốt nó sẽ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với hiện tại. Nhưng sự thật trước mắt đã được thiết lập, không thể nào thay đổi được. Tiêu trần nhân tính cũng không phải là một người xoắn suyết. Cười ha hả nói lái sang chuyện khác, chia bài rồi nè. Nhìn thấy tiêu trần nhân tính bắt đầu chia bài, hai người còn lại cũng ngồi nghiêm chỉnh. Một bộ bài tú lơ khơ bình thường không có gì lạ đã biến thành màu đen như mực khi nó bị tiêu trần ma tính nắm lấy. Còn 17 lá bài rơi vào tay tiêu trần thần tính đã biến thành một tia sáng thần thánh màu vàng kim. Thế nhưng những lá bài trong tay của tiêu trần nhân tính đáng thương thì không có nhiều thay đổi lắm. Chỉ là bao phủ một lớp màu xám nhạt. Số mệnh thời đại chung có 10 đấu, hai người các cậu chia đều nhau, phi, tại sao chứ? Tiêu trần nhân tính cửa sắp xếp các lá bài trên tay vừa chua sót móc mỉa. Nhìn lá bài trên tay, nước mắt của tiêu trần nhân tính suýt chút nửa rơi xuống. 3, 4, 5, 6, 8, không có 7. 10 di quy ca, không a 3 con 3, 3 con 5, 3 con 10, cộng với một đôi 6, một đôi di, bài to nhất là con ca già. Chơi cái mẹ gì chứ? đầu hàng mẹ luôn cho rồi gọi địa chủ tiêu trần tức giận nghiến răng trực tiếp lật thẻ bài địa chủ tuyệt vời một con sáu một đôi tám đó là tiết tấu đi tìm chết gấp đôi tiêu trần ma tính nói với vẻ mặt vô cảm siêu gấp đôi tiêu trần thần tính cười đến mức người ngã ngựa đổ lăn qua lăn lại trên mặt đất lúc này màu xám trên lá bài trong tay tiêu trần trở nên nhạt đi một chút Màu sắc lá bài trong tay hai tên kia cũng tối đi vài phần, rõ ràng đang phát ra ánh sáng huynh quang. Nhìn lá bài trên tay, Tiêu Trần Nhân tính thật sự muốn thắt bóp chết chính mình. Cho dù có sự phối hợp của hai người bọn họ, cho dù mình cầm được lá bài gì, mình chắc chắn cũng sẽ thắng, thế nhưng bài nát đến cấp độ này cũng con mẹ nó không hợp lý tí nào cả. Đôi sáu Tức thì tức nhưng vẫn phải chơi bài. Hơn Tiêu trần thần tính vui vẻ đánh ra một đôi ca, nổ. Tiêu trần ma tính móc ra đôi vương ném thẳng xuống. Ánh sáng huỳnh quang màu đen trên đôi vương phóng ra, gần như làm chói mắt chó của tiêu trần nhân tính. Cậu nổ tôi làm gì chứ, cậu có bị bệnh không hả? Tiêu trần thần tính nhìn thấy không vui. Tôi thích. Tiêu trần ma tính sau đó mặt không biểu tính đáng ra một đôi ba. Người tốt cả đời bình an. Tiêu trần nhân tính vui vẻ nhận lấy. Tôi nổ. Tiêu trần thần tính tiên hạ thủ vi cường, ném xuống bốn con hai. Hắc hắc hắc, không chịu nổi rồi đúng không? Tiêu trần thần tính đắc ý nhìn tiêu trần ma tính. Ánh sáng huỳnh quang vàng vọt ra, trái tim nhỏ bé của tiêu trần lại bị kích thích. Vào lúc này, nhìn kỹ cơ thể tiêu trần nhân tính rõ ràng đã phai nhạt hơn vài phần, dường như có khuynh hướng biến mất. Hai vị tổ tông ơi, hai người đang muốn chơi chết tôi đấy à? Tiêu Trần Nhân Tính thực sự muốn đi lên bóp chết hai tên thiểu năng này. Phát hiện ra trạng thái của Tiêu Trần Nhân Tính không đúng, Tiêu Trần Ma Tính và Tiêu Trần Thần Tính cũng không dám lộn xộn nữa. 7. Tiêu Trần Thần Tính trực tiếp gỡ bom trong tay. Ánh sáng huỳnh quang màu vàng nhạt vào thời khắc Tiêu Trần Thần Tính tháo bom nhòa đi một ít. Tiêu Trần Ma Tính suy nghĩ một chút, trực tiếp đánh ra một con hai. Tiêu Trần Nhân Tính gần như suýt chút nữa bật khóc. Còn lớn nhất của mình là ca, làm sao có thể chịu nổi chứ? Tiêu trần ma tính tiếp tục ra bài, nhưng kết quả là tiêu trần nhân tính không đủ khả năng. Khi tiêu trần ma tính sắp ra bài, tiêu trần thần tính cũng đã bỏ đi được gần hết các lá bài. Chương 1809, đấu địa chủ, 2, vào lúc này, cơ thể tiêu trần nhân tính gần như trở nên trong suốt cả gian phòng bắt đầu không ngừng rung rẩy, những vết nước chắp vá lại với nhau bắt đầu mở ra, tưởng chừng như gian phòng này có thể đổ sập bất cứ lúc nào. đúng lúc này tiêu trần nhân tính dường như dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần bài trong tay bọn họ ra được càng nhiều thì xác suất thắng cực càng lớn. cho đến khi tiêu trần ma tính chỉ còn lại hai lá bài và tiêu trần thần tính chỉ còn lại một lá bài, nguy cơ đã lên đến đỉnh điểm. thân thể của tiêu trần nhân tính đã biến mất đến ngực. Gian phòng bắt đầu vỡ vụn ra từng khúc, chỉ cần tiêu trần ma tính thắng ván bài này, chỉ sợ tiêu trần nhân tính sẽ ở ra trắm mất. 6. Tiêu trần ma tính đánh ra một lá bài. Tiêu trần nhân tính vội vàng đánh ra cao hơn. Gian phòng đang vỡ vụn từng khúc chậm lại một chút. Đánh ra được không? Tiêu trần thần tính lo lắng nhìn tiêu trần nhân tính, hung hăng lắc đầu, trong tay hắn còn cầm một con A, đừng. Tiêu trần ma tính lắc đầu. Tiêu trần nhân tính gật đầu với hai người, lá bài trong tay bắt đầu không ngừng tuôn ra. Khi số lượng lá bài trong tay tiêu trần nhân tính ngày càng ít đi, thân hình đang biến mất của tiêu trần nhân tính dần dần khôi phục. Thân thể trong suốt cũng chậm rãi ngưng thực trở lại. Gian nhà bị vỡ vụn cũng bắt đầu tự động sửa chữa cho đến khi chúng được khôi phục nguyên trạng. Cám ơn, trở về mời các cậu uống rượu. Tiêu trần nhân tính nói xong cầm lấy lá bài cuối cùng. Tại thời điểm này, biến hóa xuất hiện. Hai ánh sáng huỳnh quang màu vàng đen trên ván bài trong khoảnh khắc tiêu trần nhân tính tuyên bố mình chiến thắng tất cả đều vọt vào trong cơ thể tiêu trần nhân tính ánh sáng sấm trên người tiêu trần âm âm nổ tung biến thành những điểm ánh sáng huỳnh quang tiến vào trong phòng giữa những phù văn thần bí đó là cậu nói đó nha nhớ mau trở về mời tôi uống rượu đó. Tiêu trần thần tính nhìn cảnh này, cục đá lớn trong lòng rơi quang tien vao trong phong giua nhung phu van than bi đo la cau noi đo nha nho mau tro ve đất. Vui vẻ phun ra cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn của mình với tiêu trần nhân tính Không thì lại thơm một cái nữa Kết cục chiến thắng đã định Tiêu trần nhân tính lại vui vẻ trêu chọc tiêu trần thần tính À, phi, đồ lưu manh Tiêu trần thần tính phòng má Ghét bỏ lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn Sau đó biến mất không còn tung tích Đi thôi, nhớ trả lại đó Tiêu trần ma tính còn dứt khoát hơn Ném lại một câu rồi biến mất không còn tâm hơi Cậu đúng thật là một kẻ nhàm chán mà. Tiêu Trần nhân tính trận trắng mắt, duỗi người. Tiêu Trần đẩy cửa bước ra chậm rãi đi ra ngoài, bước qua cánh cửa, cũng đã xuất hiện trong tinh không. Gian phòng phía sau từ từ biến mất không còn tung tích, mọi thứ đều trở lại yên lặng. Đột nhiên, hư không trước mặt Tiêu Trần xuất hiện một trận hư không rung rảy, sau đó hình thành một vòng xoáy, một bóng dáng chạy ra khỏi vòng xoáy. Nhìn bóng dáng này, Tiêu Trần nở nụ cười. Âm dương quái khí dễu cợt nói, Yor, ngài còn chưa chết ấy à. Người này không phải là ai khác chính là người thần bí đến từ dị vực. Trong ván bài này, nó đã thua, nhưng tính chất đặc biệt của bất tử bất diệt đã khiến nó sống lại. Chỉ là ánh mắt của nó trông rất hoảng loạn, có vẻ như đã gặp phải một chuyện cực kỳ khủng bố nào đó. mi là một kẻ thần vô chỉ cảnh, làm sao có thể thắng ta chứ? Người thần bí lòng tràn đầy không cam lòng nhìn tiêu trần, Sương mù màu đen trên người không ngừng điên cuồng bừng lên. Tiêu Trần nhảy ra khỏi khu vực bao phủ trong màn sương đen, vui vẻ nói, hì hì, vận may của ông quả nhiên không lớn lắm, nhưng hai tên kia thì khác, Mi hiểu chưa? Người thần bí giờ mới kịp phản ứng, thông tin về Tiêu Trần hiện lên trong đầu, một thân thể ba phân thân. Điều đó có nghĩa là nó đang đấu số mệnh với ba người. Mi An Giang Người thần bí giận bay màu, Hóa thành một luồng ánh ánh sông thẳng tới Tiêu Trần, muốn chém giết Tiêu Trần tại đây. Lên đường bình an nhé Đối mặt với một đòn giận dữ từ người thần bí, Tiêu Trần bình tĩnh phất tay. Vào lúc sức mạnh khủng bố của người thần bí sắp tác động đến Tiêu Trần, bàn tay già nua to lớn từ trong hư vô đã vươn ra nắm lấy người thần bí. Không thể giết chết mi được, vậy thì hãy đi luân hồi tuyệt cảnh mà nhận lấy nhân quả vĩnh viễn đi nhá. Tiêu Trần vui vẻ trêu chọc. Sau đó ông quyền với bàn tay già nua kia, lão tiên sinh, làm phiền ngài rồi. Bàn tay già nua nắm lấy người thần bí biến mất trong hư vô. Tiêu trần đứng trên tinh không, nhíu mày thật chặt, nhân quả không có ảnh hưởng gì đến thân hình bất tử bất diệt của cái thứ này, mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn rồi. Phải nhanh chóng đến dị vực một chuyến thôi. Nếu không tìm hiểu ngọn nguồn của sự bất tử bất diệt này, mọi thứ sẽ chỉ là lời nói suông Chiêu 1810, phục hồi Tiêu Trần lấy ra một tu di giới tử, trong đó có một số lượng lớn linh thạch thuộc tính do A Công của Bất Quy Sơn đưa đến, còn có cả những linh thạch mà mình đã lừa gạt được. Sau khi cân nhắc số lượng, Tiêu Trần gật đầu hài lòng, đủ để làm chống đỡ một đại thế giới rồi. Tiêu Trần vung tay lên, lắc toàn bộ linh thạch trong tu di giới tử ra, sau đó tùy ý kết hai cái thủ ấn. Một trận đồ cực lớn được tạo ra dưới chân Tiêu Trần. Đây là tụ linh trận cơ bản nhất, mặc dù loại bao cỏ như tiêu trận cũng có thể sử dụng. Điểm khác biệt duy nhất là tụ linh trận tiêu trận sử dụng. Quy mô không chỉ lơn đến dọa người mà còn đơn giản thô bạo. Tất cả các tụ linh trận khác cần phải chuyển hóa sức mạnh của linh thạch hoặc linh khí trước khi chúng có thể được sử dụng cho chính mình. Còn tụ linh trận của tiêu trận chỉ đơn giản là hấp thu, thô bạo mà hiệu quả, giảm làm như thế là nhờ vào cảnh giới của tiêu trận và cường độ của thân thể hắn. Một số lượng lớn linh thạch thuộc tính ầm ầm nổ tung trong trận đồ, đại biểu cho màu sắc của các thuộc tính khác nhau, nhùm hư không nầy thành đủ loại màu sắc, nhìn từ xa đẹp không thể nào tả xiết được. Tiêu trần không từ chối. Bất kể là thuộc tính gì, tất cả đều hướng về ý thức trong cơ thể hắn. Lực lượng bàn bạc tụ lại thành một dòng sông đầy màu sắc, rót thẳng vào cơ thể tiêu trần. Thân thể tiêu trần giống như một cái động sâu không đáy, tham làm hấp thu lực lượng thượng vàng hạ cám này. Kinh mạch trong cơ thể tiêu trần không những không bị đứt gãy và phá hủy dưới tác động của lực lượng cuồng bão này, mà ngược lại, chúng không ngừng mở rộng, không ngừng tăng cường cũng cố giống như một con kênh đang được mở rộng. Cuối cùng, những lực lượng này hội tụ vào bụng tiêu trần, dần dần hình thành một bản đồ tinh vân vô biên vô hạn. Cùng lúc đó, trong hư không phong vân biến hóa kỳ lạ, vô số dị tượng lần lượt xuất hiện, sức mạnh khủng bố đáng sợ bắt đầu tập hợp lại, chỉ chờ một đòn chí mạng. Trở thành đế là một chuyện đại nghịch bất đạo, đây là điều mà đại đạo ghét nhất, con đường trở thành đế thường thường đi kèm với muôn vàng thiên phạt. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người tuyệt đỉnh đã ngã xuống dưới cơn thịnh nộ của đại đạo. Đúng lúc này, một cô gái trẻ cổng theo một hồ lô lớn đi ngang qua trong hư không, vẽ mặt ghét bỏ nhìn tiêu trần. Hóa ra là hai tên ngốc này. Cô gái trợn mắt. Vùng tay lên, tất cả dị tượng trong hư không lập tức tiêu tán. Cô thực sự muốn cho tiêu trần một đòn, thế nhưng trong thâm tâm cô biết cho dù cô có đánh một trăm đòn, cũng sẽ không thể làm gì được tên lưu manh đó. Hơn nữa, thực lực của tên lưu manh được khôi phục, nếu chọc giận hắn, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phi Cô gái nhổ nước bọt về phía tiêu trần, rồi nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh. Về phía tiêu trần, sau khi sức mạnh vô tận rót vào trong cơ thể, vẫn chưa từng xuất hiện bất kỳ dị tượng nào. Thậm chí thời gian dần qua, thần hoa trên thân thể tiêu trần bị kiềm chế, khí cơ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua có vẻ hoàn toàn giống như một người bình thường. Đợi đến khi tất cả sức mạnh linh thạch bị hấp thu hoàn toàn, tiêu trần mới từ từ mở mắt. Việc đầu tiên hắn làm là giơ ngón giữa ra đằng xa, sau đó rất hung hăng càng quấy nói, cô, lại đây đi. Đã rời khỏi phiến hư không đó đó, cô gái ngồi trên hồ lô suýt chút nửa ngã ngửa. À, À. à! Cô gái tức giận hung hăng đánh mạnh vào hồ lô lớn dưới mông. Tiểu thư, đau lắm đấy. Phía trên hồ lô lớn hiện ra một khuôn mặt già nua, có chút than thở bất lực. Tay của tôi cũng đau. Cô gái tức đến ngứa răng, nhưng không thể làm gì được. Trong một hư không khác, một lông nhẹ nhàng nở nụ cười, bởi vì một lần nữa cô cảm nhận được bản thể của mình, điều đó có nghĩa là tiêu trần đã chiến thắng lau đi những giọt nước mắt, cảnh cáo hai nhóc con lãnh tiểu lộ và lưu tô minh nguyệt không được kể cho tiêu trần nghe chuyện mình đã khóc. Lãnh tiểu lộ là người nghe lời nhất, ngay lập tức đáp ứng. Lưu tô minh nguyệt cắn ngón tay, nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu, tại sao dạ? Không tại sao cả. Ngục lông cắn môi, nếu tên đó biết mình thực sự đã khóc, không biết sẽ bị chế nhạo bao lâu nữa. Tại sao không tại sao cả? Lưu tô minh nguyệt ngồi trên vai ngục lông. Đôi mắt to tròn đầy vẻ khó hiểu. Mục lông da đầu tê dại, con bé này lúc nào cũng hỏi những vấn đề như thế này sao? Dám hỏi lại nữa tôi sẽ bóp chết cô đấy. Mục lông lạnh lùng đáp lại một câu, trở lại bộ dạng như trước. À, à, không hỏi nữa, không hỏi nữa. Lưu Tô Minh Nguyệt co rụt vai lại vì sợ hãi. Vừa bình tĩnh không bao lâu, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mặt mục lông.